hợp đồng quy định mỗi thùng có hai mươi hộp mỗi hộp có trọng lượng một trăm g nhưng khi giao hàng bên a chuyển đến mười n g h n thùng nấm đóng hộp lại có trọng lượng một trăm năm mươi g trọng lượng của hàng hóa tuy nhiều hơn năm mươi phần trăm so với hợp đồng nhưng thương gia do thái vẫn từ chối ký nhận mặc dù bên a đồng ý không tính tiền số lượng dư ra nhưng thương gia do thái này vẫn không đồng ý và yêu cầu bồi thường bên a không còn cách nào khác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 tập tục này bắt nguồn từ một truyền thuyết trong kinh thánh mười hai bộ tộc của người do thái cổ xưa vốn là con cháu của mười hai anh em ruột cha của mười hai anh em này là rắc cốt khi còn trẻ rắc cốt từng đi làm thuê ở phương đông và sống với người cậu sau đó rắc cốt lấy hai người em họ làm vợ vài năm sau rắc cốt nhận lời với thiên chúa mang vợ con trở về canaan một đêm nọ trên đường đi có một người xuất hiện đòi đấu vật với rắc cốt hai người đấu mãi đến sáng hôm sau người đó thấy mình không thể thắng được sắc cốt bèn đánh mạnh vào khớp hán g của anh ta làm anh ta bị trật khớp người đó nói r ợ i sáng rồi hãy để ta đi trát cốt không chịu nếu không chúc phúc cho tôi thì tôi sẽ không để người đi người đó bèn hỏi người tên gì sắc cốt n ó i tên của mình người đó nói người ta sẽ không gọi ngươi là sắc cốt nữa mà là israel vì ngươi đã thắng thiên chúa trong một cuộc đọa sức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 để nói về vấn đề liên quan đến lễ nghi của người do thái ý nghĩa của câu này là sáu người có thể trùng một chiếc khăn để cầu nguyện người kiểm tra thư cảm thấy có lý nên đồng ý cho phát bước điện đi thực ra vị đại diện cũng không hiểu ý tứ của câu này sau đó ông đã tìm đến vị r a p bi c a l u s đáng kính để hỏi ông ta về việc này r a p bi c a l u s nhìn ông ta rất lâu với ánh mắt sâu lắng và buồn v ã tựa hồ như muốn nói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 nhiều hơn một chút cũng không sao ờ vậy chừng này đã đủ chưa người do thái lấy ra một xách cổ phiếu trái phiếu từ c h i ế c túi đắt tiền và đặt lên bàn tổng cộng là năm trăm n g à n đô la đủ chưa đủ rồi ạ đủ rồi ạ nhưng có thật là ngài chỉ muốn vay một đô la không t h ậ t nói xong người do thái này nhận lấy một đô la lãi vay một năm là sáu phần trăm